Các bạn đang nghe truyện trên website gốc.da.net Chương 4739, đi sâu vào bên trong. Dương mổ đứng nguyên tại chỗ vung tay lên, hai thanh kiếm đồ lông và kiếm bàn long biến mất trong chấp mắt. Một kiếm xuyên qua đầu đối phương, một kiếm đâm xuyên ngực, vị tiên vương này lập tức bỏ mạng tại chỗ. Lúc này, tiếng hét thảm thiết lại vang lên, dương bách xuyên quay đầu lại, nhìn thấy Hồng Y đã xé nát tiên vương thứ hai. Mệnh lệnh dành cho Hồng Y là giết, người vừa mới sản sinh chút ý thức yếu ớt như Hồng Y đã nhận định mục tiêu thì không chết không ngừng. Dưới sự truy sát của Hồng Y, vị tiên vương kia sợ đến vỡ mật, không còn ý chí chiến đấu, cuối cùng cũng chịu số phận bị Hồng Y sống sờ sờ xé nát. Vị tiên vương cuối cùng vẫn chưa chết, nhưng kết cục còn thê thảm hơn. Bởi vì lão ta bị chim răng cưa vương dẫn theo mấy trăm con chim răng cưa tấn công. Đòn tấn công của chim răng cưa là sự tàn sát không sợ chết. Là loài hung thú không có khả năng suy nghĩ mà chỉ biết dếp chóc, dưới sự chỉ huy của chim răng cưa vương, vị tiên vương này đã mất một cánh tay, mất nửa gương mặt, toàn thân đầy thương tích. Tuy nhiên, trong cuộc chiến này cũng có 7, 80 con chim răng cưa đã chết. Mùi máu tanh càng khiến bầy chim răng cưa trở nên cuồng bạo hơn, phản công càng mạnh mẽ hơn. Dương Bách Xuyên nhìn qua thì thấy vị tiên vương này đã là kẻ cùng đường, không cần hắn ra tay thì lão ta cũng không trụ được bao lâu. Quả nhiên! Ngay khoảnh khắc tiếp theo, răng cư vương chớp lấy thời cơ, là loài hung thu đã sinh ra linh trí, răng cư vương vung móng vuốt đâm thủng ngực đối thủ. Tiếp đó, vị tiên vương này lập tức bị mấy trăm con chim răng cưa xé xác chia nhau ăn thịt. Đến lúc này, tất cả bảy vị tiên vương hậu kỳ đều đã bị tiêu diệt. Cũng thật sự chứng minh được thực lực tiên quân đại viên mãn của hắn, cho dù không có hồng y hỗ trợ, hắn cũng có thể đối đầu với tiên vương hậu kỳ. Thực lực và thủ đoạn của hắn đã có thể coi là bước vào ngưỡng cửa đại đạo, nhưng tất nhiên khoảng cách để trở thành cường giả chân chính vẫn còn cách xa rất nhiều, hắn phải tiếp tục nỗ lực tu luyện mới được. Ở phía bên kia, Dương Bách Xuyên nhìn lại, cũng phát hiện một mảng sương mù đỏ rực, hắn biết đó là do nhiếp hồn lão tổ đã triển khai lĩnh vực nhiếp hồn. Mặc dù không biết trận chiến giữa nhiếp hồn lão tổ và quốc trì thường khoan diễn ra thế nào rồi, nhưng hắn tin chắc là nhiếp hồn lão tổ sẽ giành chiến thắng nếu không thì thật có lỗi với công pháp nhiếp hồn đại pháp mà lão ta tu luyện. Ngay lúc hắn vừa nghĩ vậy, sương mù đỏ tan dần, chỉ thấy nhiếp hồn lão tổ dẫn theo hắc giáp bước ra, trong khi trên mặt đất chỉ còn lại một cái xác khô. Nhìn qua thì chắc là toàn bộ tinh huyết đã bị hút sạch. Thấy vậy, dương bách xuyên hơi cau mày, hắn biết đó là thủ đoạn của nhiếp hồn lão tổ. Nhiếp hồn lão tổ bước tới, vội vàng nói: "E thưa chủ nhân, đã để ngài phải chờ lâu." Trong lúc nói chuyện, lão ta quan sát sắc mặt của dương bách xuyên, thấy hắn đang nhíu mày nhìn thi thể của quốc trì thường khoan, lão ta lập tức cảm thấy lo lắng, vội vàng cười gượng giải thích: thầy chủ nhân, thực ra căn bản của nhiếp hồn đại pháp mà lão nô tu luyện chính là nhiếp hồn đoạt phách hấp thụ tinh huyết, đúng là có phần tà ác, nhưng đó là bản chất của nhiếp hồn đại pháp này, lão nô cũng không còn cách nào khác. trong lúc giải thích, nhiếp hồn lão tổ tỏ ra bối rối và căng thẳng, lão ta sớm đã biết dương bách xuyên không thích những thủ đoạn tà ác như vậy. Dương Bách Xuyên nhìn thoáng qua Nhiếp Hồn lão tổ, cuối cùng cũng không nói gì. Cho dù thủ đoạn có tà ác thì đó cũng là kẻ thù nên có thể thông cảm, hơn nữa, cuộc chiến bên phía hắn cũng không kém phần đẫm máu, chẳng khác gì Nhiếp Hồn lão tổ. Hắn hít sâu một hơi rồi nói, "Để thôi được, ta đi đây. Các ngươi ở lại chỗ này tu luyện và chờ đợi, nếu sau 3 tháng mà ta không trở lại thì cứ đến điểm hẹn mà đợi." "Vâng, cung tiễn chủ nhân." Nhiếp Hồn lão tổ thở phào nhẹ nhõm. May là không bị Dương Bách Xuyên trách phạt Dương Bách Xuyên phất tay, thu hồi răng cư vương và bầy chim răng cư còn lại, hắn không dám để chúng ở lại đây, dù sao chúng cũng là hung thú, chỉ nghe lệnh hắn, để chúng lại đây không chừng sẽ gây ra hỗn loạn. Hắn bước tới chào hỏi qua với Lạc Dương và Tuyết Hương, sau đó tùy tiện chọn một tiểu động băng và chui vào bên trong để tìm kiếm đông phương thiết nhân. Trước khi đi, hắn còn dặn dò nhíp hồn lão tổ thu dọn chiến trường. Chắc chắn trên người tiên vương Đại Vi mãn và bảy tiên vương Hậu Kỳ vừa bị giết sẽ có một số thiên tài địa bảo. Nhưng hắn không đụng đến, trong lòng hắn nghĩ để lại những thứ đó cho ba người tuyết hương. Bên trong động băng, Dương Bách Xuyên vừa đi vừa nói chuyện với chim thần ma. Quả đen, có cảm ứng được gì không? Ở nơi này, thần thức của hắn không thể sử dụng được, nhưng hắn biết đôi khi chim thần ma có thể giúp đỡ. Không có, cứ đi tiếp đi. Tiểu tử ngươi đừng hy vọng ở nơi sản sinh hàng băng bản nguyên này mà lão tử có thể giúp ngươi tìm được một người. Không thể đâu. Bây giờ ngươi chỉ có thể cầu nguyện vận may của ngươi đủ tốt để tìm ra tiểu tử Đông Phương Thiết Nhân kia thôi. Câu trả lời của chim thần ma khiến Dương Bách Xuyên có chút thất vọng, nhưng hắn cũng biết vào thời điểm này chỉ có thể dựa vào vận may. Mặc dù theo lý thuyết, không tìm được thì thôi, nhưng trong lòng hắn không thể vượt qua được, Đông Phương Thiết. Nhân là huynh đệ của hắn. Dù không tìm thấy cũng phải dốc hết sức tìm kiếm. Đi sâu vào bên trong, môi trường trong động băng nơi nào cũng giống nhau, quả thật chẳng khác gì một mê cung. Hắn cứ đi như vậy hơn một tháng trời, trong thời gian đó cũng đã gặp vài không gian nhỏ trong động băng, nhưng không có tâm trạng phá cột băng để tìm tinh thạch. Hôm nay, Dương Bách Xuyên quyết định quay trở lại, bởi vì ba tháng hẹn ước với ba người Lạc Dương đã gần đến. Nhưng ngay khi hắn vừa chuẩn bị quay về, trong tai bổng nghe được âm thanh vọng lại. Dường như có tiếng người đang giao chiến, rất xa, nhưng vẫn có thể nghe thấy âm thanh truyền đến, trong lòng hắn khẽ động để phân biệt phương hướng âm thanh. Trong đầu hang thầm nghĩ, liệu có phải là đông phương thiết nhân không? Các bạn đang nghe truyện trên website gốcda.net